Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của là tập cuối câu chuyện Oan hồn chết trôi nằm trong phần số 3 của series chuyên án tâm linh của tác giả danh giác. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này cả nhóm lại dư vào một ngõ cụt. vì mọi thứ xung quanh đều bất lợi cho nhóm của An Cho nên giờ chỉ còn mỗi cách là phải tự tìm trong âm thầm. Đang còn suy nghĩ thì bỗng một làn sương từ đâu xuất hiện, khiến cho cả đám phải sợ hãi, chạy ra sau của an để nấp. Anh thấy cũng bất ngờ vì nhìn thoáng qua, không biết đó không phải là đàn sương bình thường. Như hiểu được suy nghĩ của cả nhóm, cho nên ngay lập tức thì làn sương ấy hiện ra, Một nhân này còn phát ra cả âm thanh rất mà quái. Nếu muốn những người kia được bình yên, ngày mai bọn ngươi phải ra khỏi đây. Còn không hãy đợi nhận xác của bọn chúng đi. Nói xong thì làn xương ấy đã tàn biến, không để lại chút gì. An thích sự việc đi tới giới hẳn của nó, cho nên rất có tìm hướng xoay chuyển. Lúc này Thảo lên tiếng, Anh này, tại sao bọn này không muốn chúng ta ở đây? Chúng ta mà không giải quyết chuyện này xong, Mà bỏ đi nhất định bà con không có ngày được bình yên Hiếu nói thêm Cái đó em không nói anh cũng hiểu mà Bọn ma quỷ làm gì có cái chuyện thỏa thuận Anh nghi chuyện này phải có một người đứng đằng sau An ngăn hai người lại rồi nói Thôi Về sự an toàn của mọi người hôm nay chúng ta sẽ rời đi Nhưng nhất định nói gì thêm thì An đang ngăn lại Xong lại bỏ đi vào trong nhà Làm cho tất cả khó hiểu tức điên người Dù biết bọn chúng đem tính mạng của mọi người ra để uy hiếp Nhưng mà làm gì có chuyện bọn yêu ma kia lại giữ đúng lời hứa chơi nói đến chuyện một khi nhóm của họ rời đi Nhất định những người dân sống quanh đây sẽ gặp họa lớn Thế vậy Hiếu liền nói Mình phải trong khuyên nó no lại đi Dù biết an toàn của mọi người là quan trọng Thế nhưng không thể bỏ đi như vậy Bốn người đi nhanh vào trong để khuyên an thay đổi quyết định. Khi họ vừa đi thì bất ngờ một làn khói như sương xuất hiện phía sau mà bên trong cũng có một dáng người. Lúc này nhà của ông bà không có ai ở nhà. Bởi bà Linh với lúa đã phủ qua đám của nhà bà Sáu. Còn Mến thì đang chạy xe đưa ông nghĩa lên xã để trình báo về sự việc. Vì vậy mà chỉ còn nhóm của ăn ở nhà. Và trong ăn thu dọn đồ đạc vào trong ba lô. Những người khác thì đứng xung quanh, không ngừng nói. Nhưng An không hề lay động đến Cuối cùng cả bọn chỉ biết từ bỏ mà thu dọn đồ để chuẩn bị rời đi. Sau khi làm xong mọi thứ An đi vào phòng nơi ba cô gái và cả Hiếu đang ở đó. Vừa thu dọn mà miệng không ngừng trách An. Bất ngờ An đứng dậy mà cười hỏi. Mấy đứa dọn đồ xong chưa? Mà vào dọn cho lẹ đi để về làm việc. Hiếu chế cây mỏ ra rồi nói. Tham sống sợ chết bỏ mặc người dân lúc nguy hiểm Mà còn ở đó dân làm oai Tí ra ngoài tôi về thẳng thành phố không có đi nữa Mấy cô gái cũng nói theo Đúng rồi đó Giờ sẽ không đi cùng anh ăn An nữa đâu Em về mép mẹ yến nè Anh nghe thấy mà cười nghiêng ngả Mấy người kia thấy mà tức không chịu được Sau khi cười đã đợi ăn ngồi dậy rồi nói Bọn mày ở nhà người ta Mà cứ như ở nhà mình vậy Hỏi sao không bị la hoài mai là đứa ít nói nhất trong nhóm thế nhưng hôm nay cũng bực vì sự hèn nhát của an mà liền tiếng nói anh đừng nói gì nữa nhưng là anh nói đều không hiệu lực với tụi em từ hôm nay an liền trợn mắt hỏi con bé này trước giờ mày hiền khô mà hôm nay ra dáng luật sư quá thế cô luật sư trẻ đã có cách nào để giải quyết chuyện đang diễn ra ở đây chưa cả bốn người giận quay mặt vào bên trong không thèm nói chuyện Anh thấy được bộ dạng đó thì cười to hơn, bởi người nào cũng hơn hai mươi mà vẫn còn cái tính trẻ con, dần là quay mặt vào trong tường. Nghe An cười chồng thì cả bọn điên máu quay lại đánh cho một trận. Lúc này Thảo như nhận ra điều gì đó, liền kêu tất cả dừng tay, mà kéo An ngồi lên để hỏi như cậu đang tra khảo phạm nhân. Này An này, mau khai thật đi, có phải anh đang cố tình nói như vậy để qua mặt bọn quỷ kia khấm? Hiếu liền nói chen, trời đất ơi, ở đây chúng ta đối mặt với con ác linh, hồn ma chứ đâu phải con người mà có thể qua mặt được bọn nó. Tuy anh biết nó là vì an toàn của những người bị bắt kia, cho nên mới chịu rời đi. Thế nhưng mà làm vậy thì chẳng ai đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh vẫn nằm đó mà cười lăn lộn trên giường. Lúc này lúa bất ngờ đi về nghe tiếng của anh cười mà hỏi làm cho cả bọn giật mình. Mẹ anh chị làm gì mà vui vậy? Ở nhà buồn thì qua bên đám chơi đi. Hiếu liền la làng. Ôi mẹ ơi! Đứa em định dọa chết bọn anh à? Sao không thông báo trước mà tự nhiên lên tiếng làm đau cả tim? Anh lúc này bình tĩnh lại đứng dậy rồi nói. mau thay đồ rồi qua bên đám phụ mọi người đi. Ở đây mà dẫn hoài đấy. À dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng lại nghe chưa? Nói rồi thì đi ra bên ngoài. lúc này bốn người nhìn nhau đầy khó hiểu bởi chẳng biết ăn đang suy tính gì trong đầu mà kêu dọn đồ để đi bây giờ lại kêu qua phủ đắm nhưng do con lúa ở đó cho nên cả đám không thể nói ra mà đành dọn dẹp xong thì ra ngoài vừa đi ra ăn vừa nhận thấy trên người của lúa có âm khí bám theo cho nên kêu cô gái lại lúa em đứng lại anh nói cái này em đeo chưa ngạt này vào có bên đám tang âm khí nhiều Sức khỏe em không tốt nên dễ bị bệnh lắm. Luôn nghĩ An đang quan tâm mình thì vui thầm. Còn những người phía sau bắt đầu phân tích hành động của An. Hiếu nói nhỏ, nè mấy đứa, có khi nào thằng quỷ này mê em lúa rồi không? ở dám có thể nghe, bởi em ấy dễ thương, lại hiền lành nữa. ăn nói ngọt ngào dịu dàng thích cơ mà. Nhìn với Mai cũng tròn là như vậy, nhưng Thảo luôn có sự quan sát nhảy bén. Liền đánh ba người kia rồi nói Mấy người suy nghĩ gì trong đầu vậy Anh An đã từng thể giữ trời đất Chỉ có mỗi mình gì chi thôi mà những lần trước mấy cô gái kia Vừa giàu vừa đẹp Anh ấy còn không chịu Em lúa này chưa đủ sức chiến thắng Được hình bóng của gì trong lòng của anh An đâu Hiếu nghe vậy thì hỏi Nếu nó không thích thế Thì tại sao dám đem dây chuỗi hạt đó Cho em lúa đeo Sợi dây đó rất quan trọng Không phải ai nó cũng đưa cho đeo đâu Thảo liền thở dài rồi nói Ôi trời ơi vậy mà bảo là thân Không ai thấy trên người của em nó có âm khí đeo bám hả Nhất định bên đám tang kia có vong quỷ xuất hiện cầu thêm đêm qua nó bị linh lực của anh ngăn đánh Cho nên có thể bọn chúng sang hại đến em lúa Vì có liên quan đến chúng ta còn gì Lúc này ba người kia mới để ý thấy đúng như Thảo nói Cho nên không ai nói gì mà lặng lẽ theo sau Để xem man làm gì tiếp theo vừa qua tới đám thì tất cả phải đứng hình bởi ai cũng thấy được âm khí đang bao trùm khắp nơi chứng tỏ bọn ác linh đang hiện diện ở đây lúc này an đưa mắt nhìn qua tất cả mà ngầm ra hiệu. tất cả gật đầu rồi đi vào vẫn tỏ ra bình thường bà linh thấy lúa dẫn cả đám qua thì chạy ra rồi hỏi sao con dẫn anh chị qua hít vậy bên đó buồn quá hay sao an liền cười đáp "Già từ con qua xem có phụ được gì không Trên bên đó cũng có làm gì đâu À cô Năm Liệm thế mà lúc mấy giờ vậy cô Cái đó cô không rõ Qua thì đã thấy mọi người liệm xong rồi Có cái chuyện gì sao con hỏi vậy Dạ bởi những người chết như anh chị Nếu liệm trúng giờ xấu Thì tai họa lớn lắm Con đã từng nghe một sư thầy nói về chuyện tương tự Cái đó cô cũng từng nghe Chắc là chị Sáu cũng biết lựa giờ tốt để liệm chứ con Thôi mấy đứa vào chơi đi Cô cũng nói về bọn con cho mọi người quanh đây biết rồi. qua đám con lúa sẽ dẫn tụi con đi khắp nơi tham quan. Bà kéo mọi người vào bên trong. Bà cô gái tuy dân xài thành, thế nhưng mọi thứ đều rất đảm đang. Vừa vào đã bắt tay phụ mọi việc, khiến cho mấy bà hàng xóm thấy ưng cái bụng. Sẽ được bà Linh nói cho nên cậu ngài thắc mắc về nhóm cổ an. Còn hai anh chàng thì ngồi nói chuyện cùng mấy người có mặt tại đám. An già đỏ đi thắp nhang. thế nhưng ý định là muốn kiểm tra xem bên trong hai cái hòm kia có gì nữa hay không bởi từ khi bước vào tới cửa anh đã nhận ra âm khí bao trùm nơi đây điều đó chứng tỏ có vong quỷ nào đang ở đây và nơi chúng ẩn nấp chỉ có thể là bên trong thi thể của ngay người kia an đốt ban nén nhang cắm xuống thì liền đặt một lá bùa dưới bát hương và đi vòng ra sau lưng mỗi bên một cây hòm Đặt một lá xong mới đi lại bàn Ngồi như không có chuyện gì xảy ra Sau khi đã chuẩn bị xong An khởi lệnh để ép vong quỷ kia ra khỏi nơi ẩn náu Và xua đuổi âm khí nơi này Nếu không nhiều người sẽ bị ảnh hưởng không tốt Và rồi đúng như An đã nghĩ Sau khi lá bùa được khởi trú Thì hai cái quan tài bỗng rung lên Khiến cho những người nơi đó sợ ngãi mà bỏ chạy đi xa Càng lúc càng rung mạnh hơn Đến cuối cùng thì ngay thanh ngang không chịu được mà gáy ra làm hay rời cái hòm xuống đất vỡ tung nắp. Sự việc khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải khiếp sợ họ chạy tán loạn. Nhưng cái bất ngờ khác đến cả anh cũng không hề hay biết đó là những người được cho là mất tích kia lại đang ở trong hai cái hòm này. Giờ mới là lúc gây hoang mang cho tất cả mọi người bởi không ai biết lý do nào mà bốn người mất tích kỳ lạ kia Lại xuất hiện bên trong hai cái hòm này được Anh nhìn thấy thì hôn hào cho những người khác chạy tới để xem đều bất ngờ khác chính là cả bốn người ra bên ngoài Thì họ đều tỉnh lại với một bộ dạng mơ ngủ Anh không đến gần mà đi lại nhìn vào ngay cái hòm tay mặt mà nói Đây chẳng phải là thuật hoán thi Như vậy nơi này có kẻ luyện tà thuật Thế nhưng là ai? Tại sao bọn chúng lại muốn hoán đổi để nhằm mục đích gì đây? còn đang đứng suy nghĩ thì bất chợt một bóng đen xuất hiện gần đó nhìn về An mà đầy tức giận An vừa nhìn qua thì bóng đen kia đập biến mất anh quay lại nhìn xem những người kia có bị gì không thì vô tình ánh mắt của anh lướt qua một người đàn ông đang đứng phía xa cách chỗ mọi người vài mét anh nhận thấy ánh mắt của ông ta rất khó hiểu bởi ai cũng vui mừng vì tìm được những người mất tích còn ông ta thì lại có vẻ như không hài lòng thế vậy anh ngồi xuống một cái bàn cách người đàn ông kia hàng mét để quan sát xem hành động của ông ta tiếp theo lúc này ông nghĩa cũng hai cán bộ xuống để làm rõ vụ việc nhiều người mất tích trong một đêm nhưng khi được báo là đã gặp những người đó và nơi tìm được họ lại ở chỗ mà không ai có thể nghĩ tới hai cán bộ công an vào cuộc lấy thông tin mọi người lại không ai nhớ đến hai cái hòm kia Bởi bên trong lúc này không hề có thi thể của đôi vợ chồng trẻ chết sông. Tranh thủ lúc ai cũng bẩn không để ý, An liền đi ra về để âm thầm tìm hiểu nguyên nhân và kẻ đứng sau mọi chuyện. Lúc này người đàn ông mà An để ý thấy có biểu hiện kỳ lạ kia đã đi ra ngoài, bất ngờ quay lại đổ nghít tội cho nhóm cổ Hiếu. Ông ta đi tới rồi nói, Mấy anh, tôi biết ai là kẻ gây ra mọi chuyện. Tất cả quay lại ngạc nhiên một đồng chí công an điện hỏi. Chưa biết được kẻ gây ra mọi chuyện. về chú nói để chúng con điều tra và truy bắt. Là bọn người từ thành phố này đã gây ra. Ông ta chỉ thẳng vào mặt cổ Hiếu và bằng cô gái. Ông nghĩa lúc này lên tiếng. Để ông Hùng. Nói gì cũng phải có bằng chứng. Ông dựa vào đâu mà dám nói bọn nhỏ như vậy. Ông ta vẫn lớn tiếng. Mọi người nghĩ đi. Tại sao bọn nhóc này vừa tới là vợ chồng con hiền chết? Chắc giờ chúng ta ở đây làm gì có chuyện như vậy thế mà bọn nó đến thì bao nhiêu chuyện kỳ lạ xuất hiện đồng chí công an nhìn qua nhóm của hiếu thì cười nói cho nên có bằng chứng nếu không họ có thể kiện chú về cái tội vu khống có thấy mấy đứa này yếu đuối giống như sinh viên thì làm sao có thể gây ra những cái chuyện như vậy bà linh mới đứng ra nói mọi chuyện về nhóm của hiếu tuy là ông hùng không có bằng chứng thì nhưng vẫn lớn giọng cho rằng Mọi chuyện là mọi người làm Thế vậy hai người nhà ông ta đã đưa về Lúc này có vài người Cũng bắt đầu suy nghĩ về lời của ông Hùng Ki Có người liền hỏi Nè ông Nghĩa Hai ông bà có quen biết bọn nhỏ không Sao dám cho bọn họ ở nhà mình Thế buổi bây giờ kẻ gian giả dạ dạng Người tri thức nhiều lắm Nói đi thì cũng nghĩ lại Quả thật từ lúc mấy đứa nhỏ này xuất hiện Thì mọi chuyện cũng xuất hiện theo Cho nên khó tránh gọi ông ta nghi ngờ Ông định đi lên giải thích thì Thảo đã nhanh miệng đáp. Thưa cô chú và ngay đồng chí, chúng con là sinh viên năm 2 tranh thủ thời gian nghỉ hè cho nên đi phượt để trải nghiệm, còn chuyện nơi đây thì chúng con không liên quan gì cả. một đồng chí lại hỏi, nếu vậy em có thể cho anh xem giấy tờ tùy thân được không? Do tụi em vừa tới thì địa phương có chuyện lạ, cho nên nên phải kiểm tra thông tin cá nhân. Bốn người đều đưa giấy tờ, sau đó Hiếu nói ra một dãy số. Hai đồng chí nghe xong thì giật mình, đưa giấy tờ tùy thân của cả nhóm lại. Một người quay lại chấn an người dân. Con có thể đảm bảo chuyện này không liên quan đến mấy em đây. Từ con sẽ về lập chuyên án để điều tra vụ việc này và sớm có lời giải cho bà con. Mọi người hãy yên tâm và đừng suy nghĩ xấu cho người khác khi mà chúng ta không có bằng chứng cụ thể. nói rồi hai người quay về tìm thêm bằng chứng, lúc này ông nghĩa nhìn qua Hiếu rồi hỏi. Con đọc cái gì mà toàn là số không vậy Sao hai chú công an lại giật mình thế Hiếu liền nói Thì chú cũng biết tụi con đang theo học bên công an mà Cho nên mỗi người đều có một mã số riêng Mà chỉ người trong ngành mới biết được thôi Bà Linh nói chen Tụi này không đơn giản đâu Hai đứa này là bên phòng chống tội phạm Còn hai đứa nhỏ này là bên luật Nếu mà tôi dám khẳng định bọn nó Không có liên quan đến chuyện đang xảy ra ở xóm mình Với lại từ khi bọn nó tới ở nhà tôi suốt có ra ngoài khi nào đâu. Nghe giới thiệu ai nấy cũng giật mình. Ông vừa rồi có ý nghi ngờ bây giờ sợ hãi lên tiếng. Mấy đứa đừng có dần chú nghe. Ờ tại chú nói chứ không phải là nghi ngờ bọn con gì đâu. Thảo liền đáp. Chú đừng lo bọn con hiểu tâm trạng của mỗi người nếu được từ con xin nhận điều tra vụ này để làm rõ chân tướng của sự việc. ở đúng đó. Mấy cô cậu đây trong ngành Cho nên dễ thu thập bằng chứng, chuyện này càng phải làm sáng tỏ, chứ nếu không thì tăng thương cả làng đấy. Thế vậy ông Nghĩa cũng lên tiếng kêu mọi người giúp đỡ, sớm tìm ra sự thật. Hiếu điển đi lại hai cái hòm rồi nói, trời đất ơi, hai thi thể của anh chị hiện đâu hả mọi người? Lúc này tất cả mới tá hoài chạy tới xem thì kinh hoàng, bởi bên trong chẳng thấy hai cái sắc đâu. Hiếu kêu mọi người bình tĩnh lại rồi nói, Cô chú đừng nên hoảng loạn, chỉ khiến cho sự việc rối hơn thôi. Cho con hỏi ai là người liệm khoan và liệm lúc mấy giờ. Nhiều người thắc mắc cho nên hỏi lại. Cậu hỏi mấy cái đó liên quan gì đến chuyện mất xác này đâu? Hiếu giải thích. giả nghe qua thì có vẻ vô lý. Thế nhưng đôi khi chúng ta không ngờ tới nó lại có liên quan. Giống như ngày giờ tầm điểm thì cô chú ai cũng biết cần chọn giờ tốt phải không? Tại con thích chuyện này có nhiều yếu tố tâm linh trong đó. cho nên sợ chọn nhầm giờ cũng công tốt cho gia đình về sau còn về những người liệm xác thì con muốn hỏi xem trong lúc làm có chuyện gì xảy ra không có khi kẻ nào lợi dụng sơ hở để cháu đổi hoặc là ở đây có ai đó dùng bùa chú gì cũng nên nghe qua thì không ai tin bởi chuyện biến từ cái xác chết thành bốn người đang sống thì khó có thể tin được thấy nhiều người ý kiến khác nhau cho nên thảo lên tiếng Dạ ở đây tụi con chỉ muốn hỏi và tìm thêm bằng chứng chứ tụi con không phải khẳng định Nếu không ai tin thì cô chú có thể giải thích Tại sao hai cái chết bây giờ lại thành bốn người sống Nếu không có điểm gì thì sao vừa rồi Hai cái hòm lại rung lắc rơi xuống Ông nghĩa cũng nói Đúng là nghe qua thì khó tin thế nhưng mà tôi thấy cũng không sai đâu Có ai nghĩ được cách nào có thể khiến cho bốn đứa nó tự chui vào hai cái hòm đó không hả Rồi cả chuyện cây chết của hai vợ chồng con hiền Mọi thứ tôi không thể tin là sự thật luôn đấy Chẳng ai có thể giải thích được Cuối cùng cũng chỉ biết im lặng Bà sáu lên tiếng trả lời cho Hiếu Lúc mọi người liệm là tầm 12 giờ đấy con Còn số người thì cô không nhớ rõ Là hình như năm hay là sáu người gì đó Bà vừa nói xong thì An bất ngờ từ bên ngoài đi vào Nói trông giờ khâm liệm thì không xấu Thế nhưng mà tuổi người khâm liệm lại đại kỵ với người mất. Mấy cái đó cũng không đáng sợ bằng chuyện xóm mình sắp đối mặt đâu. Ông Nghĩa lúc này hỏi. An à, con biết gì phải không? Sợ con nói ra chỉ sợ không ai tin thôi. Bởi quả thật ở đây có người luyện tả thuật. Và cũng chính kẻ đó hoán thi. Nhằm mục đích giết chết những người kia một cách đầy uất thận. Sau đó họ sẽ hóa quỷ quen lại hại mọi người. Một bà liền nói. Nè con. làm sao biết được hay là suy đoán như ông hùng vừa rồi ê ông nghĩ tôi thấy khách nhà ông hơi sợ rồi đấy ông nhìn qua an nhưng muốn nói anh nói ra bằng chứng lúc này an cũng bình thản đi lại phân tích cho mọi người một phần bọn con là công an cho nên rất nhạy cảm trong những vụ án mà có trường hợp như vậy ở đây mọi người có từng nghe qua một tổ chuyên án hay phá những vụ án có tính chất tâm linh chứ một bà liền nói chen thế ông bà có nhớ lúc trước có một vụ án buôn bán nội tạng vi ma túy gì không tôi thấy vụ đó mà ớn lạnh luôn nếu mà nói không tin trên đời này có buồn ngài thì không phải bởi lần đấy nghe nói là toàn là xác chết ti giết người không đấy ông nghĩa nói tiếp thím nói đúng cái lúc đấy tôi cũng chẳng dám cho tụi nhỏ ra ngoài chưa ban đêm thế nhưng ăn này thế chuyện này cũng như cái chuyện lúc đấy sao con Lúc này An đưa ra một thẻ ngành rồi nói chú con hiện tại đang hoạt động trong đội truyền phá những vụ án như vậy Cho nên rất mong cô chú giữ gìn bí mật về thân phận bọn con với bên ngoài Nếu không bọn xấu biết được thông tin sẽ tiêu hủy hết chứng cứ Thì bọn con khó lòng phải phá giải Còn vụ án này tối nay chúng con sẽ có câu trả lời cho cô chú Bây giờ thì mình hãy tạm hoãn lại Do thi thể anh chị đã bị đánh cắp Ngày mai chúng con sẽ trao trả về cho gia đình mèn đét ơi, đúng là công an bây giờ hay thật. Họ già dạng đủ kiểu để phá án. Tôi nghĩ mình nên nghe mấy cô chú công an này đi. Chứ cái chuyện này tôi cũng không tin là do con người gây ra được đâu. Ông nghĩa nhìn ăn rồi nói. Ngay từ đầu con đến hỏi thăm về cái chết của hai đứa nó. Chú đang nghi rồi. Thế mà chúng mày giỏi che giấu gây thật đó. Về nhà tao xử từ bọn mày cho coi. Cả đám bật cười vì ông đòi xử tội cả nhóm. Lúa con gái của ông sợ ngãi liền tiếng. Cha ơi, mấy anh chị là công an đó, không kéo anh ấy bắt cha luôn bây giờ. Thảo đứng kế bên trấn an Em đừng sợ. Nếu bọn chị làm sai thì người dân được xử hay là bắt giao cho công an mà. Với lại chú cũng chỉ đang trêu chồng chứ đâu phải thật chứ. Sau khi mọi thứ đất được phơi bậy anh về nhà nấy, nhóm của anh vừa về tới nhà chú Năm đã bị cáo lại rồi hỏi tội. Nhi liền hỏi trước. Anh có chịu nói rõ đang suy nghĩ gì không? Đi chung mà tự mình làm không cho ai biết kế hoạch là sao? An ngồi bên cạnh ông nghĩa nghe từng người điều tra hỏi mình thì bất lực. Lúc này ông phải ngăn mấy người lại. Mấy đứa đừng có tra hỏi kiểu đấy. Thời phạm nào mà bị tự con tra khảo như vậy, thả chết chứ không trả lời kịp. Chú tin là thằng An có tính toán riêng, tự con phải tin tưởng cấp trên chứ. Bà Linh đem đi trái cây đặt xuống bàn, làm cho ba cô gái ngạc nhiên. Mai liền hỏi Ờ sao tự nhiên cô khách sáo với bọn con vậy Muốn làm gì cứ ra lệnh cho tụi con làm Cô làm vậy tụi con tội lắm ăn thì có cơ hội liền phản đòn Biết nói thế mà không còn đi vào lo cơm nước đi Để cô nấu rồi mang đi tận miệng hay gì Nghe ăn la ba cô nàng chạy vội đi Ông nghĩ thì cười vì thấy ăn quá tinh danh Nắm bắt được cơ hội phản đòn Bà Linh lúc này nhẹ giọng, Cậu sao lại làm với cô ấy cái chuyện đó hai đứa nhỏ tôi làm được mà mấy cô cậu cứ yên tâm lo giải quyết công việc của mình đi an liền đáp trời đất ơi đâu có chuyện lạ đời đi ăn nhờ ở đậu còn làm ra vẻ mẹ thiên hạ được cô mà tự nhiên cô lại khách sáo với tụi con à cô cứ coi con như là con đi muốn cái gì cứ sai biểu tụi con làm cho con gái mà không biết làm việc nhà nó sau này ma nó lấy hiếu kéo tay cậu bà ngồi xuống rồi nhẹ dầm Cô đừng nghĩ gì cả Chúng con cũng là con người thôi Cho nên cô cứ tự nhiên Thật sự thì chúng con được cô chú cho ở nhà Đã là may mắn rồi Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi Bà bọn nhỏ kia làm tí nữa là lên ăn thôi Ông nghĩa ngồi lắng nghe Quan sát từng cử chỉ và lời nói Của từng người Ông rất hài lòng. Bởi thanh niên hôm nay không nhiều người biết phép tắc Hay là hành xử chuẩn mực như vậy Chẳng phải là vì họ là công an Bởi ở trên xã nơi cư ngụ hiện tại Không ít cán bộ công an Xem dân chẳng ra gì Lúc nào cũng lấy ra oai mà dọa người khác Ông nhìn qua vợ rồi nói Bà cứ xem tụi nó như con cháu trong nhà Đừng có sợ gì tụi nhó quậy Cứ đánh thử tụi nó xem có dám bắt bà không Anh nói thêm Như chú nói đấy từ con giấu thân phận Cho nên bây giờ phải ngồi đây Trả chú sự tội đây có hãy tự nhiên nha Đúng rồi Bây giờ bọn mày không nói chuyện tao xử tội thật đấy. nay chú nghe xem, cái chuyện đang xảy ra ở đây là thế nào vậy con? An liền thở dài rồi nói. Thật sự mà nói con chỉ phát hiện ra có kẻ dùng tà thuật. Còn nguyên nhân thì chưa biết được. Thế nhưng đêm nay con giúp lấy lại thi thể của anh chị Hiền về cho gia đình. Còn lại sẽ tìm hiểu bắt cả bọn một lần. Ông cũng không thể nói gì thêm, bởi chuyện này không phải ai cũng giải quyết được. cho nên ông công muốn tạo áp lực cho cả nhóm. đến trưa an đã nói rõ kế hoạch của mình ra cho cả đội nghe, rồi chia ra hai nhóm. hiếu với an sẽ làm sự tập trung, còn ba cô gái sẽ nhờ con gái của chú đưa đi chơi để tiền điều tra phí sau. bởi con gái thì sẽ không được chú ý nhiều. còn hiếu với an đã công khai sẽ đứng ra giải quyết, cho nên kẻ xấu đã nhắm tới và tìm mọi cách để phá kế hoạch của ngành người. sau khi bàn kế hoạch xong an nhờ chú năm dẫn mình đi quanh xóm để tìm hiểu điều tra còn bà cô gái thì cứ tự do mà đi chơi mọi chuyện được diễn ra thuận lợi ông nghĩa đường hai người đi khắp nơi để điều tra người dân thì cũng rất hợp tác vì ai cũng mong an giúp phá được chuyện này càng sớm ba người đang đứng một nơi rất thoáng mát dưới hàng dừa an nhìn mà cảm thấy thoải mái như có gì đó thân quen hiếu biết an đang xây đóng với cảnh vật nơi đây liền cắp ông nghĩa qua một bên rồi nói nhỏ chú năm ở đây có cô nào được chút làm mai cho nó đi chứ thấy nó mới ở đây lắm rồi ông liền cười rồi nói trời ơi thằng an nó vượt tài giỏi lại khôi ngô như thế khối đứa nó theo phía lại dưới này tuy đẹp yên bình thế nhưng đôi lúc chán lắm cái chuyện duyên số chứ không xen vào đâu nếu nó thích ai thì chú có thể qua nói giúp vài lời Chứ là mai mối thì chả dám. Anh nghe đường quay lại chửi hiếu. Trời đất ở cái thằng này. Tao kêu mày đi điều tra hay đi làm ông mai về hả? Còn tao lao nữa tao mác má của mày đó. Ba người ngồi xuống nhếu trèo lên hai mấy cháy rửa xuống để uống nước. Lúc này anh bất ngờ nhìn tiếp một người đang núp cách đó không xa. Anh liền nói nhỏ với chú Năm. Chú có thấy phía trước có ai đang núp không à? Ông cũng biết cho nên già đỏ đứng lên nhìn quanh đang đang nhìn ngắm cảnh vô tình kẻ đó thò mặt ra ông liền nhận biết được kẻ đó là ai cho nên kêu hai người về nhà trên đường đi ông nói nhỏ sao ông hùng kia lại theo dõi chúng ta chứ chắc giờ ông ấy cũng sống hòa đồng với mọi người chưa có chuyện xích mích gì cả an nói lúc quan tài bị rơi xuống đất thì con cũng thấy được sắc mặt công ta khó chịu cứ như là không muốn chuyện đó xảy ra lúc mọi người đang đưa những người ra khỏi hòm thế con lại thấy ông ta giận lắm, xong thì bỏ đi về nhà. Con lén đi theo sau nhưng bất ngờ một đoàn ông ta quay lại, rồi nói là nhóm tụi con gây ra mọi chuyện đấy. Ông nghĩa giật mình hỏi: trời đất đã có chuyện đó thật sao con? Sao cái ông này tự nhiên kỳ lạ vậy chứ? Hay là ông ta có liên quan tới vụ này? An liền đáp: nói chung thì chúng ta chưa chắc chắn được chuyện gì, cứ để hôm nay con đi điều tra ngày mai sẽ sáng tỏ. phía ở giữa đường cho nên ba người không nói gì thêm mà đi nhanh về nhà bên phía bà cô gái được lúa dẫn đi khắp nơi đi đến đâu cũng làm cho mấy thanh niên làng phải chạy theo khi về đến nhà bốn người ai nấy cũng cầm cả đống trái cây mặc dù đã ăn dọc đường ông nghĩa thấy rồi hỏi trời đất đây bọn mày điên trộm của người ta sao sao mà nhiều vậy bốn cô nàng để mới trái cây xuống thở hồn hển lúa lên tiếng trả lời chả không biết đâu Bà chị ấy đi đến đâu cũng đừng mấy anh tăng trái cây. Bây giờ bọn con nó muốn bể bụng rồi đây này. Số này chỉ là một phần nhỏ thôi đấy. Mấy chị bắt con ăn cho nên bây giờ bụng con cũng to như cái trống rồi này. Hai anh chàng trốn mắt lên nhìn bà kinh ngạc. Bà kêu bà cụ gái già đỏ đi chơi. Để điều tra bà quyết cùng lại toàn ăn chơi. Chẳng điều tra ra được gì. Hiếu đi lại lấy trái cây ăn rồi nói. Không nhận mấy em sướng thật đấy. Vậy lúc đó có anh theo thì ăn đã rồi. như liền đứng lên nói tôi em cho anh hết trái cây này đây. Bây giờ phải ra sân tập thể dục chứ không cả đám chúng thực mà chết. Vợ chồng ông nghĩa nhìn bốn đứa cái bụng to tướng mà cười không biết nói gì. Còn an thì đành bất lực chứ biết nói được gì đây. Bởi mấy cô nàng này lâu lâu mới có dịp thưởng thức trái cây tại vườn. Cho nên lỡ ăn quá mức. Giờ ai cũng khó chịu vì quá no. Bốn cô gái phải chạy bộ qua bên hông nhà Làm cho mọi người trong nhà cười đau cả bụng Bà Linh lúc này nói Trước giờ tao chỉ nghe nói chết vì tham ăn Chứ chưa có thấy Giờ thì thấy tận mắt rồi đấy Cô sợ tụi mày rồi đấy Tụi mày chạy một lúc hồi Chắc cây nhà của tao lún xuống vài phân May là bên ngoài sân nắng quá Cho nên không chạy ra chứ không bốn cô nàng cũng chạy một chút Là bể nát cả cái sân Ăn thấy tội thật thế nhưng thôi cũng kể, chừa cho cái tội tham ăn. Lúc này mén dọn cơm lên rất nhiều món ngon, nhưng bốn cô nàng thì làm gì còn bụng để ăn, cho nên nhìn đồ ăn thèm trong tiếc nuối. Hiếu và mén thì không ngừng chọc tức, đưa cái đùi gà lên trêu chọc, làm cho mấy cô nàng kia chỉ biết ngậm bồ hòn đầm ngọt. Giờ đã là hơn 5 giờ chiều, Hiếu An và ông Nghĩa đang ngồi uống trà nơi bộ bàn ghế đá. Mỗi người một suy nghĩ, cho nên chẳng ai nói câu nào. Lúc này một người từ bên ngoài chạy vào huynh hà, đến nơi thì nói gấp. Hai người, có người chết nữa rồi. Ông liền hỏi, ai chết hải nhái, còn nói rõ ra coi. Dạ là chú Hùng Bác ạ, chẳng biết lý do gì ông ta lệ Châu cổ chết ở cây xoài sau nhà, và con chú mới cho mọi người biết. Anh nghe thấy mà khó hiểu, bởi ông ta đang là một kẻ tình nghi nhất. Thế mà tự dưng bây giờ lại tự tử. Anh hiểu ông chạy đến đó xem để biết thêm. Đến nơi đã có chục người ở đó. Bà vợ ông Hồng thích như vậy lao tới mà chửi mắng. Như kiểu là hiếu với ăn là hung thủ. Bọn mày đến đây là cả xóm này chết. Chứ mày muốn gì hả? Thôi mày điều tra ra sao mà bây giờ chồng tao chết tức tuổi như vậy. Ông cùng mấy người khác kéo bà ta ra rồi nói. Bà Kim này, bà ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Hai đứa nhỏ nó có làm gì đâu. Tại sao tự nhiên lại nói nó giết chồng bà? Rõ là ông ta treo cổ chết. Bà đi đổ tội cho người khác. Không sợ ở tù hả? Bà ta vẫn nhất quyết cho rằng nhóm của An làm cho chồng bà chết. Cho nên lớn tiếng chửi lại. Chú mày ngu lắm. Bị mấy đứa con nít chúng nó gạt mà không biết. Chồng tôi phát hiện ra âm mưu tàn ác của bọn nó. Cho nên mới bị giết thảm như thế này. Chứ làm gì ông ấy tự treo cổ được chứ? Một bà gần đó nói chen Bà có bằng chứng hay không Cái gì chứ cái tội vu khống người khác là nặng lắm đấy Chúng tôi chảy qua thấy rõ mọi thứ Là rông ta treo cổ Chứ đâu có thấy ai Ông Nghĩa cũng nói Mấy đứa nó ở bên nhà tôi suốt Hôm nay tôi chưa rời xa bọn chúng một giây phút nào Tại sao bọn nó giết người mà tôi không biết Vợ chồng bà có bị điên hay không Mà bảo bọn nhỏ nó làm như vậy Lúc này có hai cán bộ công an xã hay tin cúng xuống Bà Kim thích công an thì thay đổi sắc mặt Ai cho bọn mày đi báo công an Tại sao không bắt bọn nhóc này lại Mà đi báo công an làm gì Chẳng lẽ không ai tin lời vợ chồng tôi nói sao Một chú nói thêm Chị nói mà không có bằng chứng ai dám tin Bây giờ có án mạng xảy ra Chị dựa vào lời nói của mình chị nói Làm theo lỡ sai Chẳng phải chúng tôi đi tù oan với bà hả Tôi cho người đi gọi công an xuống để họ điều tra Tôi nói làm nhất định sẽ bị bắt thôi Bà ta nghe vậy thì lớn tiếng chửi. Bọn mày ngu lắm. chúng nó là một lũ bè phái với nhau. Thì làm gì giúp? Ta không cho ai được phép đụng vào thi thể của chồng tao. Nếu không ta chém chết. Thế sự ngang nghiệp của bà ta chẳng ai chịu nổi. một đồng chí công an bấy giờ lên tiếng. Chị không cho chúng tôi điều tra. Làm sao biết được nguyên nhân. Chị không có bằng chứng mà bảo là do mấy em này làm. Nếu họ thưa ra thì chị đi tù vài năm đấy. dù bao nhiêu người nói bà vẫn không chịu cho phía công an làm việc thế vậy tất cả tới bắt bà ta trói vào một cây cây gần đó có một lúc lâu điều tra lấy dấu vân tay thì hai đồng chí công an quay qua nói mọi dấu vết ở đây đều có một dấu vân tay của nạn nhân còn ngoài ra không phát hiện được dấu vân tay của người thứ hai cộng với hiện trường vụ án đây quả thật là một vụ tự tử chứ không phải là do bị hại Anh đi tới gần cây sắt kiểm tra Phát hiện có âm khí vương lại Trên quần áo của ông Hùng Anh gật đầu mà nói thầm Xem ra kẻ này cao tay thật giết người bịt đầu mối Để mình không tìm được chứng cứ phá vụ án Bà Kim nghe công an nói vậy Trở nên hoang mang Rồi nói như không tự chủ Không thể nào ông ấy lại chọn cái chết Không tôi không tin Đồng chí công an hỏi thêm Thế chị là người phát hiện sự việc hay là ai bà khi mấy giờ cũng bình tĩnh hơn Đúng là tôi đã nhìn thấy đầu tiên Rồi kêu mấy đứa con ra đưa xuống Thế nhưng mà không làm được phải gọi thêm người quanh đây tới Thì mới đem được ông ấy xuống Thế chỉ có thấy ai chạy đi Hay là có sự việc lạ mấy ngày nay không Tôi chẳng thấy ai Nhà tôi cũng chẳng sẽ ra chuyện gì Chỉ có hôm qua ông ấy nói Mấy cô cầu kia liên quan tới chuyện ở đây Đồng chí công an lại hỏi thêm Thế tại sao chị lại dám nói cái chết của chồng chị là do mấy người kia làm? Tôi, tôi chỉ đoán mò, chứ không thấy có bằng chứng gì cả. Ông Nghĩa lúc này thở dài. Tại sao hai vợ chồng thím cứ hồ đồ như vậy? tôi nó ở nhà tôi qua nay chưa từng đi đâu, mà không có mặt tôi bên cạnh. Tôi dám lấy cái mạng già này ra đảm bảo cho tụi nhỏ. Hay đồng ý chí công an nhìn qua An và Hiếu, hỏi xem họ có muốn thư kiện bà Kim... Vì đã vu khống mình nhiều lần như vậy không? Anh cười rồi đáp. Em hiểu tâm trạng của cô chú mà anh. Có thể tụi em vừa tới thì trùng hợp nhiều chuyện xuất hiện. Cho nên cô chú mới nghĩ như vậy. Già chú ấy đã mất con mình cô phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Làm sao chúng em nữa? Với lại chuyện bị hiểu lầm đã được sáng tỏ. Coi như xong rồi. Đừng làm gì thêm nữa anh. Để cô còn lo cho chú nữa. nghe xong ngài cũng gật đầu hài lòng với cách nghĩ thoáng của anh bà kim lúc này nhận ra sai lầm cho nên nhẹ giọng xin lỗi hai người và tất cả bà con thế mọi chuyện đã xong cho nên mọi người ai cũng đến cởi chói cho bà rồi phụ đưa xác ông hùng vào trong nhà làm mai chay An sợ bồn hòn lại dùng thuật hoán thi một lần nữa cho nên âm thầm để ngay lá bùa vào miệng của ông mọi người đi vào bên trong an kêu ông nghĩa ở lại nói chuyện Khi thấy không còn ai anh mới nói. Chuyện này càng lúc càng khó hơn rồi chú. Nếu mà đêm nay ở nhà này có gì không ổn. Hay là có chuyện lạ xuất hiện. Thì chú phải về nhà liền nghe. Ông không hiểu lắm cho nên chọc lại. Trời đất ơi, Ở đây hay ở nhà thì có khác gì nhau. Khi mình đối diện với ma quỷ hả con. Đừng lo cho chú. Con phải chú ý mà cẩn thận đấy. Thế tối nay cả năm đứa đi luôn hả? An liền đáp. Dạ chỉ có mình con đi thôi Chuyện này mấy đứa kia chưa từng trải qua nhiều như con Cho nên không thể đi với con được Ông liền thở dài rồi nói Không à tự dưng bọn con lại vạ lây Nào là thị phi rồi vu khống giết người Giờ con phải một mình đi điều tra Chưa thay mặt mọi người cảm ơn con Hiếu liền cười rồi nói Thôi chuyện gì chứ chuyện này bọn con bị hoài mà Ăn đá phía sau một cái vì Hiếu sắp nói ra bí mật. Bị đánh cho nên cũng hiểu ý của An, liền im lặng không nói gì thêm. An thấy trời đã tối cho nên kiểu Hiếu đưa ông về, còn anh thì bắt đầu đi điều tra luôn lúc này. Ông lúc này liền hỏi, Ơ bây giờ chập tối thôi mà con, không đợi tí nữa hả? An liền giả đò rồi đáp, cần có một chút việc nữa. Phải lại con hứa ngày mai sẽ treo trả xác cho con của cô Sáu, cho nên bây giờ con phải làm nhanh. Ông đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của An đi dần khuất vào màn đêm. Ông thích chạnh lầm. tôi biết nhiệm vụ của những người công an nhân dân là phải giữ bình yên. Thế nhưng đối với An là một vị khách từ phương xa tới lại dính phải những chuyện này. Ông cũng lo thêm khi chuyện đang diễn ra ở đây không giống như bình thường. Cho nên ông rất lo cho An Nguy của An. Bước đi mà về lòng nặng trĩu. lâu lâu ông lại quay nhìn về đằng sau. Như muốn thích chẳng thanh niên tốt bụng kia Cứ như vậy ông đi về tận nhà lúc nào ông không biết Đến khi mén con gái của ông chạy ra kéo vào Thì mọi người đều lo lắng nhìn Khi thấy sắc mặt thất thần buồn thảm của ông Bà Linh hỏi mấy lần ông mới chịu lên tiếng trả lời Tôi lo cho thằng An quá Một mình nó đi như vậy chẳng biết có chuyện gì xảy ra Lỡ có gì tôi chẳng biết ăn nói sao với gia đình của nó hiếu hiểu ra nguyên nhân thì liền nhẹ giọng khuyên tôi con cảm ơn cô chú đã thương mến cho chúng con ở đây còn lo lắng đủ thứ chờ thằng an đi điều tra thì chú có thể yên tâm đây không phải lần đầu chúng con phá giúp giải những vụ án khó khăn như vậy Bà lĩnh của nó cũng rất tốt cho nên cô chú cứ yên tâm chứ con không ai đi cùng là có nguyên nhân cả đấy bà linh cũng hỏi thêm ờ mà cô cũng đã thắc mắc Sao nó bảo hai đứa con là đi học binh công an Còn nó chẳng có liên quan gì Mà bọn con để nó đi một mình điều tra là thế nào Thảo lên tiếng giải thích Dạ con sẽ nói luôn Đúng hơn anh ăn rất giỏi Vì những vụ án như vậy Nhiều lần được bộ kêu gia nhập Vào tổ chức điều tra phòng chống tội phạm Thế nhưng anh không chịu Vì thế anh rất giỏi cho nên Bộ chấp nhận để anh được tự do Thế nhưng khi nơi nào có vụ án khó giải quyết Anh ấy phải đi đến để giúp. Anh ấy có một mã số riêng, chỉ những người trong ngành mới biết. Cho nên khi hai anh công an xã nghe thêm mã số, nên đảm bảo cho tụi con. Ông ghét liền nói. Tôi biết là nó giỏi, thế nhưng mà chú thấy chuyện lần này nó không đơn giản đâu. Với lại, có gì đó không được bình thường cho lắm. Mấy đứa cũng thấy còn gì, cho nên làm sao chú không lo được chứ. Bốn người cũng lo cho an như ông. Thế nhưng nhiệm vụ của họ được An giao Chính là đảm bảo sự an toàn cho gia đình ông Và những người khác Bởi thế lực bóng tối Đã biết thân phận của cả nhóm Cho nên những người bên cạnh sẽ dễ gặp nguy hiểm Có một lúc lâu Đừng hai người giải thích Ông mới tạm yên tâm hơn Mà đi vào trong nằm nghỉ Mọi người cũng vào phòng nghỉ ngơi Thế nhưng nhóm của Hiếu và Thảo Thì luôn trong tư thế sẵn sàng Một khi nhận được cuộc gọi của An Lúc này bên ngoài anh đang đứng dựa vào một góc dựa mà quan sát vì hướng căn nhà đang sáng đèn. Cái đáng chú ý là dù nơi đây có điện, thế nhưng mà chẳng hiểu sao, cái nhà đó chỉ thắp mỗi cây đèn dầu. Với lại lúc này cũng đã hơn nửa đêm, thì làm gì bên trong nhà đó lại có vài người còn thức mà ngồi bàn tính gì đó. Anh đứng một bên mỉm cười chứ không đến gần. bất chợt một bóng đen vụt qua làm cho anh giật mình. nhưng cũng rất nhanh chấn tĩnh lại mà đuổi theo bóng đèn đó. Đó không phải là một con người mà chính là một ác linh. Anh đuổi theo đến một khu đất trống, nấp sau một đám cỏ để theo dõi. Khi bóng đen kia dừng lại, anh cũng nhận ra có một dáng người đứng đó từ lúc nào. Sau khoảng cách không xa, anh đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Nhiệm vụ ta giao cho người làm thế nào rồi? Thưa chủ nhân, tôi đã làm như người nói. chỉ cần thêm ba ngày nữa những cái xác đó sẽ trở thành những quỷ thi rất mạnh tốt lắm nhớ đừng để lộ dấu vết bởi ta phát hiện ra nơi đây có một kẻ lạ mặt biết dùng bùa chú với lại tin này cũng khá cao tay cho nên người sẽ khó mà thoát được nếu bị hắn ta phát hiện giờ thì mau về canh giữ những cái xác đó để nói xong thì kẻ bí ẩn kia bỏ đi một màn khói xuất hiện hắn ta đi vào làn khói đó thì không còn thi đầu nữ Ác linh kia cũng quay về làm nhiệm vụ được sao. Nhưng bất ngờ anh nhảy ra ra một đá bùa vào người của nó, khiến cho nó rơi xuống đất, nằm lăn lộn trên cỏ. Anh lúc này đi lại hỏi. Người giấu mấy cái xác đó ở đâu? Chủ nhân của ngươi là ai nói mau? Nếu không ta cho ngươi tan hồn lạc phạch đây. Ác linh kia không chịu nói, thế như vậy ăn mảnh tay hơn. Đến khi mà nhân ảnh của ác linh sắp tan biến, thì nó mới chịu nói. Tôi nói. Xin ngài tha mạng An lúc này gần dòng Còn không mau nói ra Tôi được giao nhiệm vụ luyện cho hai cây sắc kia thành quỷ thi Còn chủ nhân của tôi thì không được biết tên Bởi trước giờ hắn luôn dùng bổ chú để khống chế tôi Còn nơi cân giữ hai cây sắc Thì nằm cách đây không xa lắm Được thì ngươi mau ẩn vào chuỗi ngặt này Rồi dẫn ta đến nơi giấu hai cây sắc Nếu dám giờ trò thì tự biết hậu quả Nói rồi ăn thu ác linh vào trong thì nhanh chóng thì đến chỗ giấu ngài kết xác. Sau khi đến được nơi, anh cũng bất ngờ bởi không nghĩ kẻ bí ẩn kia lại dùng một căn tròi bỏ trống của người dân để làm nơi tu luyện quỷ thi. ăn triệu hồi ác linh kia ra rồi hỏi Từ giờ người có muốn được tự do sớm được chuyển kiếp không? Dạ có. Nếu được xin ngài cứu giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của lão ta tôi nguyện theo ngài suốt kiếp Anh đi vào bên trong tìm kiếm một lúc, thấy có một hũ sứ được đặt bên trong một chiếc kệ. Xung quanh có hai lá bùa màu đỏ, chứng tỏ cái hũ này rất đặc biệt. Anh nhìn vào rồi hỏi, "Đây có phải là nguyên thần của người không? Ác Linh nhìn thấy sợ hãi mà xác nhận. Anh liền lấy ra một đồng xu độc thầm trong miệng chú lệnh, rồi phóng tới, làm cho chiếc hũ kia nổ tung, văng ra một số khúc xương. An hiểu kẻ kia đã dùng hài cốt để ép Ác Linh để làm việc. Sau khi được giải phóng khỏi sự khống chế, Ác Linh quỳ xuống vái lại An, lập tức hóa thành một chàng trai trẻ. An lúc này liền hỏi: Cớ gì mà ngươi lại chia trẻ như vậy? Ác Linh cúi mặt xuống nói mấy giọng buồn thảm: Dạ, do tôi đã sống, đã ăn chơi, không nghe lời của cha mẹ, cứ lao đầu vào những thứ tệ nạn. Cuối cùng bị bạn bè cho hít mà túy quá liều mà chết. Sau đó ông ta đến và đào hải cốt của tôi. Dùng bùa bắt nhốt linh hồn của tôi lại phải làm việc cho ông ta. Nếu không sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết gia đình người thân. Vì không chịu nổi vì không muốn cha mẹ của mình bị hại. Cho nên đã chấp nhận làm việc cho lão ta để không bị tra tấn. Ăn liền thở dài rồi đói Đúng là bọn tà đạo này không tự thủ đoạn nào. Từ bây giờ ngươi theo ta tu dưỡng làm việc thiện để sớm trả nghít nghiệp. Không bao lâu sẽ được về coi âm chuyển kiếp già tôi xin đi theo vào hầu hạ ngày, không làm những chuyện bất nhân hại người nữa. Bây giờ ngươi mang hai cái sắc này trả về cho gia đình đi. Xong việc thì đến đây gặp ta. Ác Linh liền đem hai cái sắc đi, còn ăn ngồi đó bày ra một pháp đàn. Bày anh biết muốn cho kẻ bí ẩn kết lộ diện thì cứ phá mọi thứ nơi đây. Hắn tạm phải ra mặt mà thôi. Anh lập đàn xong thì dùng bùa chú đánh vào những bài vị và cả những nơi mà kẻ kia dùng để giam cầm hay tu luyện gì đó. Bởi một khi những phong ấn này bị tác động thì kẻ kia sẽ biết chạy đến để ngăn chặn. Sau khi gửi thông điệp đi anh ngồi bình thản trên một cây ghế cây bên cạnh cây bàn bằng đá cũ. Chưa đầy nửa tiếng sau thì bên ngoài một hình dáng đi vào anh liền đến tiếng nói Xem ra người cũng quá chủ quan rồi đấy. Để một nơi quan trọng như vậy mà chẳng có ai canh giữ. Kẻ kia bước vào thích được hình dáng thật của hắn. Đó là một người đàn ông tầm 50, thân hình gầy gò và có một đôi mắt đáng sợ. Nó hõm sâu vào bên trong như chẳng có con người. Âu ta thích được nơi khống chế ác linh bị phá, cầu thìm hai cái sắc không còn, thì cũng hiểu là An đã làm gì. Đến lúc này thì chẳng cần phải giấu, Cho nên liền đáp Người là ai Tại sao lại đến đây phá truyền tốt của ta Với lại tuổi đời còn quá trẻ Thế nên đạo hành cao thâm Có thể giấu được cả thiên mệnh của mình An nhìn qua cười nhẹ Nếu ông đã biết như vậy Sao không tự trói để khỏi bị đau đớn Thì ông có thể cho ta biết Ai sai khiến ông làm những việc này Và mục đích phía sau là gì Ông ta chẳng tỏ ra sợ hãi Ngồi đốt diện với An rồi cười lớn Ta chẳng quan tâm người là thần thánh hay là gì Người đã vào trong này được Thế nhưng trở ra thì rất khó Nói xong lão được hai ngón tay lên chán đọc thầm gì đó Cả con tròi xuất hiện đắm khói ma quái Lão ta lúc này cười lớn hơn nhìn qua An rồi hỏi Thế người không biết một nơi quan trọng như vậy Thì làm gì có chuyện cho kẻ khác giao vào tự nhiên Thế được làn khói mà quái kia, anh biết còn một ẩn thuật khác mà lão ta đã tạo ra để âm thầm bảo vệ nơi đây. Ta biết chứ, nên cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho ông. Nói xong thì anh bất ngờ biến mắt ra bên ngoài, căn tròi thì tự dưng bốc cháy ngay lập tức. Anh nghe được tiếng chửi rủa bên trong của lão ta đạo kia. Anh nghĩ lần này đã tiêu diệt được tận gốc cho nên vui mừng. Nhưng rồi nụ cười đó đã vội tắt đi, khi căn tròi bị cháy rụi sập xuống, mà lão ta vẫn đứng nghiêng ngang trong đám cháy, không hề bị tổn thương. an bất ngờ vì không nghĩ lão ta mạnh như vậy. Từ bên trong một giọng nói vang lên, kèm theo là một khuôn mặt người được tạo ra từ lửa. Nhọc con, chỉ có vậy mà đã vội mừng hả? Hôm nay ngươi phá mọi công sức ta tạo ra bấy lâu, cho nên ngươi rất là kẻ thế vào chỗ đấy. Âm thanh vừa ngưng rất nhiều hắc khí bay về hướng của An Anh bị đánh bất ngờ cho nên chỉ biết tránh né mà không thể phản đòn. Vì quá nhiều hắc khí cho nên không thể nào né được. Nên ngày giây phút sắp bị một lần hắc khí đánh trúng, ác linh kia đã hiện ra đỡ cho anh một mạng. Thế thầy ta cũng bất ngờ vì cứ nghĩ ác linh của mình bị giết. Anh ở đã bị anh cảm hóa mà quay đầu hướng thiện. Lão tức điên lên rồi quát. Cây tiền khốn kì, người dám phản lại ta. Được, thế thì hôm nay ta sẽ cho cả hai người phải chết. Lão định tấn công tiếp thì an đánh nhanh tay, cắn ngón tay của mình, lấy máu vẽ lên một chữ dưới đất, rồi hô lớn, khai. Ngay lập tức một nình bắt quay xuất hiện di chân của lão ta. Rồi một màu sáng vàng xuất hiện, theo vòng tròn dăm chân lão ta lại. rồi lão có dùng bao nhiêu hắc khí cũng chẳng thể phát được, An nhân cơ hội định giết lão Thì từ đâu một cục lửa đang cháy lao xuống Đánh tàn bắt quái trận của An Phụ nổ đã giết chết luôn lão thầy tà kia rất thàm Thân xác không còn nguyên vẹn Mà trần pháp cũng đã bị phá An nhìn về khắp nơi tìm kiếm Thế nhưng không thích được kẻ nào một âm thanh vọng lại Giỏi lắm nhóc con Coi như lần này ngươi may mắn đi Nhưng mà người dân nơi đây không còn an toàn Một khi ngươi rời đi ta tam thua lần này vậy. An đình nói thì ác linh kiên ngăn lại. Ngài có nói thế nào cũng không dụ được hắn ta đâu. Bởi cái đó mới là người mạnh và đáng sợ nhất. Còn lão này cũng là tên tay sai mà thôi. Cho nên khi không còn hữu dụng sẽ bị giết ngay lập tức. Anh vừa nói vừa bất ngờ bởi quyền lực lúc đó cực kỳ mạnh và anh cũng không nắm chắc phần thắng, cho nên đành bỏ qua, quay lại xem xét vết thương cổ phong linh kỳ. thế khá yếu sắp bị lạc hồn cho nên anh nhanh chóng thu vào chuỗi hạt đang đèo trên tay Để vong linh kia có thể phục hồi được âm lực an bước đi đến nhà ông nghĩa thì đã gần 5 giờ sáng Anh chưa kịp gọi thì ông đã mở cửa Khi thấy được an ông đi tới ôm lấy mà vui mừng Mọi người trong nhà ai cũng có mặt Bởi chẳng ai ngủ được vì lo lắng Mọi người một lúc anh kể ra mọi chuyện vừa diễn ra Làm trông bà ngạc nhiên rồi nói Chứ không thể ngờ xóm này lại có chuyện đáng sợ như vậy. Tức là con không biết được cái tên tuổi của lão đấy. Nếu không chúng ta có thể lần mò mà tìm thêm. Cả nhà đang nói chuyện thì một anh từ bên ngoài chạy lại. Chú Nam ơi, xác cô vợ chồng ngày chị Hiền đã trở về. Bây giờ còn qua để phụ lo chôn cất tiếp cho cô Sáu. Ông nhìn Quang An mà vừa vui vừa khó hiểu. Bởi không thể nào anh chàng này có thể giải quyết được chuyện. Mà chẳng phải ai cũng làm được chỉ trong một đêm Nhưng trước mắt thì mọi chuyện đã được giải quyết Cho nên ông tạm để qua một bên rồi hỏi sau Đến chiều sau khi chôn cất cho vợ chồng trẻ kia Rất nhiều người kéo đến nhà ông Nghĩa Có cả bà Sáu An lúc này đang ngủ vì tối qua đã thức đánh nhau cả đêm Thế nhiều người kéo tới ông đi ra hỏi Thì cô Sáu nói Tôi đến đây để cảm ơn cháu An Đã giúp tìm lại xác con tôi Thế còn nghe mấy chú công an trên xã nói, đêm hôm cháu an đã đánh nhau với bọn kia mà bị thương, cho nên qua hỏi thăm. Nó đang ngủ, để tôi kêu con men và gọi nó dậy. Quả thật lần này nếu không được bọn nhỏ giúp, sao mình gặp nạn lớn rồi. Nghe ông nói thì bằng ngăn lại. Nếu mà cháu đang ngủ thì cứ để yên cho nó ngủ. Sẵn tôi có ít quà, thì chú gửi lại cho nó giúp tôi. Tôi về để lo dọn dẹp. Mọi người ra về thì mấy ông bạn già của chú Năm Còn ngồi lại chơi mặt tán gẫu bỗng một tiếng sấm nổ lên văng trời An từ trong nhà chạy ra Nhìn lên bầu trời rồi nói trong nò nắng Không xong rồi Lại sắp có đại nạn <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe